thư quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lóc mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc phường thư vội cười nói mà nói nhậm rồi người ta thử nói thông minh sắc xảo quá sợ không sống lâu Nói thế rồi tin là thế, nhưng chỉ có bà là không nên nói thế và cũng không nên tin thế. Bà thông minh sắc xảo gấp 10 cháu, sao lại được phúc thọ xong toàn như thế ạ? Có lẽ ngày sau cháu lại còn được hơn bà nữa kia. Cháu sẽ sống 1.000 tuổi, chờ khi bà về trầu trời, rồi cháu mới chết ạ. Giả mẫu cười nói, Mọi người đều chết, thì trở lại bà cháu ta là hai con yêu già. Còn có gì là thú nữa? Hồi thứ 52, Bình Nhi cố tình xấu việc mất vòng Ngọc tỉnh văn đứng ốm, vùng dậy, phá áo cừu. Mọi người ra về, riêng có chị em bảo hoa ở lại ăn cơm với phà mẫu Bảo Ngọc chợt nhớ đến tỉnh Văn Liền về vườn trước Vừa đến nhà thấy mùi thuốc thơm sực Không có một người nào chỉ chơi tỉnh Văn nằm ở trên giường Mặt đỏ bừng Người nóng giật Bảo Ngọc đến đỏ sửa hư tay Rồi thò vào chăn Sờ trên người tỉnh Văn Thấy nóng như lửa Liền nói Người khác bỏ đi thì cũng được Chừa xạ nguyện thu Văn Sao lại vô tình bỏ cả đi như thế Tỉnh Văn nói Mai Văn thì tôi bảo đi ăn cơm, còn Hạ Nguyệt thì Trịnh Bình vừa đến tìm đi hả? Hai người thầm thút không biết nói gì. "Chà, nó kiện tôi ốm, không chịu ra khỏi nhà nàng trước gì." Bảo Ngọc nói. "Trịnh Bình không phải là người như thế đâu. Và chẳng chị ta không biết chị ốm. Chắc Nguyệt để nói chuyện gì đấy. Ngẫu nhiên thấy chị ốm liền là thuận nói là đến thăm chị." Đó cũng là câu chuyện mà người ta hay xử khéo đi thôi Chị không chịu rời khỏi nhà này Có can gì đến chị ấy Các chị xưa này vẫn tử tế với nhau Quyết không nên vì chút việc không đâu Để mất tình thân Tình văn nói Cậu nói phải đi Nhưng chỉ ngờ tại sao tự nhiên chị ta lại sống tôi ạ Để tôi ra phía cửa sau Đứng dưới cửa sổ nghe xem họ nói những gì của bà bảo thị. Nói xong, Bảo Ngọc đi ra cửa ngoài, đứng nấp ở dưới cửa sổ nghe, thấy Sảng Nguyệt nói: "Làm sao mà chị lại tìm được ạ?" Bình Hi nói: "Hùng vì cửa tay không thấy, Mợ Hai không cho nó ra, thì ta khỏi vườn liền chuyển ngay cho bọn bà sa ở các nơi phải hết lòng dò xét. Chúng tôi thị ngờ cho a hoàn của cô hình vì nó vốn nghèo từ bé." Không trông thấy cái vòng ấy bao giờ Nên nghĩ Có lẽ là nó lấy đấy Không ngờ vậy là người ở bên nhà các chị Hôm ấy Bà Tống bên này cầm cái vòng đến Bảo là con hầu nhỏ chị như ăn cắp Bà ấy trông thấy Định đến trình với mợ hay May mà mợi không ở nhà Tôi vội cầm đi cái vòng Nghĩ cậu bảo lúc nào cũng để ý đến các chị Muốn cho hơn người Năm trước Có con lương ăn trộm ngọc Việc này đã bắn đi hai năm Những lúc rỗi vẫn có người nhắc đến cho khả sạn Bây giờ lại xảy ra một con ăn trộm vòng vàng Mà lại ăn trộm của người nhà Cậu thì thế Mà người nhà lại làm cái việc và vào miệng mình Vì thế tôi phải dặn dò và tống Nhất thiết không được nói cho cậu bảo biết Cũng không nên nói với người khác nữa Cứ im đi như không Nếu cụ và bà hai biết Người sẽ nổi sật đấy Hơn nữa chị Tập Nhân và các chị cũng đâm ngựa mặt Cho nên tôi chỉ chỉnh mở hai rằng Chị sang bên mỡ cả về Không ngờ cái vòng tuột ra rơi xuống vẫy cỏ Tuyết phủ lên không tìm thấy Này tuyết tan nắng chiều xuống màu vàng đỏ úi Thì nó vẫn còn đấy tôi lại tìm lại được Mỡ hai cũng tin thấy nên tôi đến vào các chị Từng nay trở đi phải để ý không nên sai nó đi đâu Đợi chị tập nhật về Các chị bàn với nhau Tìm cách đổi nó đi là xong Sạng huyệt nói Cái con xanh ấy Đã trông thấy những của ấy rồi Làm sao lại còn hít mắt lại Cái vòng ấy có nặng bao nhiêu đâu Nguyên là của mợ hai Gọi là vòng râu tôm Chỉ có hai hạt trâu nặng thôi Còn rành tỉnh văn tính nóng như lửa Nếu nó biết sẽ không diện được đâu Nó cáo lên Sẽ lại đánh mắng làm to chuyện Vì thế tôi chỉ bảo riêng chị, phải để ý thế thôi. Nói xong Bình Nhi ra về, Bảo Ngọc nghe nói vừa mừng vừa giận vừa than thở. Mừng là vì Bình Nhi biết thể thất bụng mình, giận vì con chị Nhi ăn cắp, than thở vì con chị Nhi người lanh lẹn như thế lại làm những việc xấu xa. Bảo Ngọc về buồn kể hết những lời của Bình Nhi cho tỉnh văn nghe rồi nói. Chị Bình bảo chị nóng tính lại đang ốm, nghe thấy sợ ốm thêm, vì vậy chờ chị khỏi sẽ nói. Tiền Văn giận quá, may ngày rực ngược mắt vượng tròn xe, muốn gọi ngay con chị Nhi đến, bảo Ngọc khuyên. Bây giờ lại làm ẩm lên, thì chẳng hóa ra phụ lòng chị Bình đối với tôi và chị ấy sao. Chị Bằng hãy nhận lấy tấm lòng tốt của chị ấy, rồi sau tìm cách đổi nó đi là xong. Mặc dù cô nói thế. Nhưng tôi tức quá, nhưng sao được ạ? Ai, việc ấy có gì đáng tức, chị cứ nền tĩnh dưỡng đi. Tỉnh Văn uống nước thuốc thứ hai, đến đêm tuy đã ra được ít mồ hôi, nhưng chưa thấy bớt, người vẫn nóng giật, nhức đầu hạt mũi nặng tím. Hôm sau thấy thầy thuốc họ Vương lại đến xem mạch, ra giảm một vài vị. Nóng tuy đỡ nhưng đầu vẫn nhức, Bảo Ngọc liền bảo Phạm Nguyệt lấy thuốc xông mũi đến cho tỉnh Văn người nếu hít hơi được mấy cái thì ngẹt ngay. Sảng Huệ đi lấy cái hộp hoa lê nhỏ vàng đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc mở ra, thấy hình một cô gái bé tóc vàng mịn chần, hai bên lại có cánh, trong có đựng thuốc tây hạng tốt nhất. Tỉnh Văn chỉ mải nhìn hình cô gái, Bảo Ngọc nói: "Ngươi đi, để hã hơi thì không tốt." Tỉnh Văn liền lấy móng tay khều một tí để vào mũi chẳng thấy gì. Lại thiêu thêm một tí nữa, người thấy một mùi cay rắt xông lên tận óc, hắt hơi, năm sáu cái liền, nước mắt nước mũi chảy sàn sụa. Tỉnh Văn cất hộp đi, cười nói, cay lắm không chịu được, cho tôi ít giấy à? Eo hoàn nhỏ đã mang sẵn tập giấy đến, tỉnh Văn lấy từng tờ ra hỉ mũi. Bào Ngọc cười hỏi tỉnh Văn, thế nào? Dạ dễ chịu hơn ạ. Nhưng thái dương thấy còn nhức lắm ạ. À, à chữa thuốc Tây có lẽ khỏi đấy. Nói xong, Bảo Ngọc liền bảo Sảng Nguyệt, "Chị đến đăng vợ hai bảo là tôi nói, đăng ấy thường có thứ thuốc cao ibuprofen của ngoại, dùng để chữa nhức đầu cho tôi một ít ạ." Sảng Nguyệt vâng lời đi một lúc, cầm nửa miếng về, rồi lấy một mảnh lụa hồng cắt hai miếng tròn bằng đầu ngón tay, hơ cho thuốc cao chảy. Lấy châm giàn bỏng xe tỉnh văn soi gương rồi xoa lên hai bên thái phương. Sạng Nguyệt cười nói. Ốm như con ma bù đầu, bây giờ dán cái này lên, xem lại còn có vẻ xinh. Mợ hai dán luôn, trông quen mắt, nên không khác mấy à? Sạng Nguyệt lại nói với Bảo Ngọc. Mợ hai bảo ngày mai là sinh nhật ông cậu, bà bảo cậu phải đi dự lễ. Vậy cậu định mặc quần áo gì để tôi sắp sẵn? Sớm mai khỏi phải bận à. Ai cái gì thì mặc cái ấy thôi. Quanh năm thì bận về sinh nhật, biết bao giờ cho xong. Bảo Ngọc đứng vậy, đi đến nhà Tích Xuân xem vẽ. Vừa đến ngoài cửa thấy A Hoàn của Bảo Cầm là Tiểu Hoa ở đằng kia đi tới, Bảo Ngọc vội chạy đến hỏi. "Chị đi đâu thế? Hay cô tôi đều ở cả bên nhà Cô Lâm, giờ tôi cũng sang bên đó à?" Bảo Ngọc nghe nói cùng Tiểu Hoa Quay sang quán tiêu tương, gặp cả chị em Bảo Thoa và Tụ Yên đều ở đấy. Bốn người đương ngồi xung quanh lò sưởi nói chuyện, việc nhà, việc cửa. Tử Quyên thì ngồi theo ở trước cửa sổ noãn cát, trong thấy Bảo Ngọc, mọi người cười nói. Lại thêm một người nữa, không có chỗ cho anh ngồi đâu hả? Bảo Ngọc cười nói, thật là một bức tranh đồng khuê tập diễn. Rất tiếc tôi đến chậm quá. Nhưng dầu sao, nhà này cũng ấm hơn các nhà khác, ngồi ở ghế cũng mà không thấy lạnh. Nói xong, liền ngồi vào chỗ đại ngọc thường ngồi, là chỗ ghế dựa có chải tấm da chuột so. Nhìn thấy trong loãn cát có một cái chậu bằng ngọc thạch, trong chậu trồng mấy cụm thủy tiên giống một giò, chỗ nhạt chỗ thư bảo ngọc khen nước nở. Hoa này đẹp nhỉ, nhà này càng ấm, mùi hoa càng đượm. Tại sao hôm qua tôi không trông thấy? Đại Ngọc cười nói Đó là mở đại lại tổng quản nhà anh cho cô Bảo Cầm Có hai chậu Thủy Tiên, hai chậu Lạc Mai Cô ấy đem cho tôi một chậu Thủy Tiên Cho cô Thám một chậu Lạc Mai Em vốn không muốn lấy Lại sợ phụ lòng cô ấy Giờ anh thích, xin điếu lại anh có được không ạ? À, ở nhà anh cũng có hai chậu Nhưng không đẹp bằng chậu này Cô bảo cầm đã cho em Sao em lại cho người khác Không thể thế được Em ngày nào Cùng không rời khỏi lò thuốc Đã quen mùi thuốc lắm rồi Lại còn ngạt thêm mùi hoa nữa Thì chịu sao nổi ạ Thì tổ ốm thêm Và trong nhà này Sực những mùi thuốc Làm hỏng mất mùi hoa đi Anh mang về bên ấy Để cho hoa được trong sạch Không bị mùi khác lẫn vào ạ Nhà anh hôm nay cũng có người ốm